Hắn lại muốn pha vỡ nữa sao lục cẩn niên dùng sức nắm chặt tay Chính mình áp chế tâm tình phập phồng xuống Mang theo vài phần bi thương nói Cô ấy đã kết hôn rồi Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 211 Vẫn sẽ thích cô ấy sao 11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 Liên tiếp Lục Cẩn Niên vài câu, sau đó bắt đầu hướng Lục Cẩn Niên, hỏi lung tung về mấy giờ căng đan hoa gần đây trên Weibo. Ngủ cùng, thật sao? Thật sự tắm sừng, sao? Tiểu Tam là hả? cùng Thật sự ly hôn à Lục Cẩn Niên cũng không buồn giữ bí mật.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 Hắn căn bản không chú ý đến, ở nơi cách đó không xa, đã có một người khác nhìn được một màn này. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.o.zg Chương 214 Bị nghi ngờ yêu. 2. Kiều An hạ bỏ lịch làm việc trong vòng một tuần, tính toán sẽ đi du lịch ở Mandivet.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 Kiều An Hạ nhíu mày, cả người bỗng hốt hoảng. "Hạ hạ, hạ hạ." Trình Sảng thấy Kiều An Hạ nhìn chằm chằm gương xe đến ngẩn người, nhìn không được vươn tay vỗ vỗ má cô. Kiều An Hạ hoàn hồn, quay đầu nhìn Trình Sảng, nghi hoặc dạ. "Một tiếng." Trình Sảng giọng nói ôn nhu. "Tự nhiên ngây ngốc gì vậy, xuống xe đi chứ."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 Mọi người đừng đi vội a lục ảnh đế hôm nay bao một bữa ăn khuya đây. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 216. Bị nghi ngờ yêu. 4. Người trong đoàn làm phim vơ u, v, quy, quy, nghe đến được lục cẩn niên khao ăn đêm, liền gieo hò ầm ĩ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 liền quay đầu qua, hỏi Kiều An Hạ. Phía trường quay mọi người đang tụ tập ăn khuya có muốn tới một chút không? Đạo diễn nhìn tới trình giảng cùng Kiều An Hạ tay trong tay bước đến, tay vẫn cầm càng tôm, lớn tiếng gọi. Trình giảng bên này. Mọi người dồn dịch ra ngoài, để cho hai người hai cách vị trí chống. Trợ lý lục cẩn niên vội vàng mở cúp xe sau, cầm lấy hai hộp tôm hùm.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 Sau đó tự mang bao tay cầm lấy càng tôm, nhanh chóng lột vỏ. Hồi chiều khi cô và Trình Giảng ở Hoàn Ảnh nói Kiều An hạ thích tôm hùm, không để ý có Lục Cẩn Niên đứng một bên. Đến buổi tối thì Lục Cẩn Niên mời toàn bộ đoàn làm phim ăn tôm hùm. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 217. Bị nghi ngờ yêu năm Có lẽ phụ nữ thường rất mấn cảm Kiều An Hạ cảm thấy tôm hùm của Lục Cẩn Niên này là có một ẩm ý khác Cô theo bản năng lướt qua phía đối diện Phát hiện Kiều An hào cuối đầu chuyên tâm ăn tôm Giống như những lần kéo cô đi ăn tôm ngoài quán Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh Mặt vẫn lạnh băng Thủy chung không có mở miệng nói chuyện Mà tay vẫn thong thả bóc vỏ tôm Nhưng bóc xong lại không ăn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 Kiều An Hảo nghe tiếng lục cẩn niên, lập tức đem ánh mắt tách khỏi tôm, sau đó hướng phía lục cẩn niên lắc lắc đầu. Kiều An Hảo còn chưa kịp mở miệng triệu manh bên cạnh đã ngó đầu qua, giọng điệu trêu chọc giải thích. Kiều Kiều thích nhất là tôm hùm, chắc là ăn chưa đủ nên nhìn chầm chầm người khác ăn đó. Bị nói trúng tim đen Kiều An Hảo đỏ mặt, lập tức hướng phía lục cẩn niên lắc đầu quầy quầy, phản bác. Không có à!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 Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 218 Bị nghi ngờ yêu 6 Tốm tương tư ngồi cạnh triệu manh, nghe được như vậy, liền phá lên cười, ló mặt ra, nhìn chầm chầm sườn má lánh đạm của lục cẩn niên, đem hộp tôm của mình đẩy qua, giọng điệu cợt nhả. Lục ảnh đế, anh cũng bóc cái này luôn đi a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 V Q Q bóc vỏ, vương u, v q q cảm thán. Bóc vỏ tôm đúng là một thú vui tao nhã a. Chẹp chẹp. Thật sự là một thứ giết thời gian hữu ích a. Nhân viên công tác đi dọn bàn, nói chuyện rôm rả, tuy Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngồi ở đối diện, nhưng bởi vì xung quanh ồn ào nên chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được vài câu. Lúc Lục Cẩn Niên nghiêng đầu Kiều An hạ liếc nhìn tới Kiều An Hảo,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 Từ lúc ngồi xuống thấy Lục Cẩn Niên chỉ bóc mà không ăn cô trong lòng đã có chút tò mò. Nhưng khi nhìn thấy một màn này cô bất chợt dâng lên một sự cảm mãnh liệt. Tôm kia của Lục Cẩn Niên từ đầu là cố tình bóc cho Kiều An Hảo. Kiều An Hạ bỗng nhớ lại lần ở Kim Bích Huy Hoàng cùng trình giảng đụng Lâm Thi Ý trong VN cơ. Lâm Thi Ý đã nói bóng gió. Vậy cô có dám chắc người Lục Cẩn Niên kia yêu không phải là Kiều An Hảo?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 Vẫn luôn đem chuyện của Kiều An Hảo trong lòng tận lực đối tốt, muốn cảm giác tội lỗi trong lòng giảm đi chú ít. Buổi chiều đi dạo phố, Kiều An Hạ chỉ cần nhìn thấy bộ nào đẹp mắt liền không chút do dự mua về cho Kiều An Hảo cho đến cuối lúc rời sốt quần áo, mang theo cả đống túi lớn rúi nhỏ, mà trong đó 80% là của Kiều An Hảo.